10. Kiêu mạn. Chúng ta có thể xưng hô với người khác bằng cách dùng những danh xưng trang trọng khác nhau: thưa ngài, tâu bệ hạ, thưa nên mục, bạch đại đức, vân vân. Nhưng chỉ có một danh xưng đích thực phù hợp với tất cả chúng ta: huynh đệ. Từ huynh đệ nhắc nhở ta rằng tất cả chúng ta đều là huynh đệ hoặc tỷ muội trước thượng đế. Không ai chứng minh cái yếu tính của sự bình đẳng tốt hơn trẻ con. Trẻ con đối xử với tất cả mọi người một cách bình đẳng. Trong khi người lớn dạy trẻ con kính trọng vua chúa, người giàu, người có danh vọng và khinh bỉ kẻ tội tớ và kẻ ăn xin. Thật dễ hòa hợp với người khác khi bạn đối xử với họ như thể là họ tốt hơn bạn, chứ không phải bạn tốt hơn họ. Một đứa trẻ chào một đứa trẻ khác với một nụ cười thân thiện và vui vẻ. Bất luận đứa trẻ kia thuộc về giai cấp, quốc tịch, chủng tộc nào, tại sao người lớn thì lại khác? Chú giải 1. Tình huynh đệ. Nếu ta hình dung thượng đế như là người cha của mọi sinh linh thì dĩ nhiên tất cả phải là huynh đệ tỷ muội của nhau. Nhưng qua suốt bao nhiêu thế kỷ, một câu hỏi vẫn thường được nêu lên: Có một người cha như vậy hay không? Hai, giáo dục trẻ con. Tolstoy rất chú trọng vào việc giáo dục trẻ con. Trong cuốn tự thú Confession của mình, ông cũng tự thú rằng chính ông cũng không biết mình nên dạy cái gì. Nhưng dù sao, phải thừa nhận rằng về sau Tolstoy đã dũng cảm thú nhận sai lầm của mình. Trong lịch sử, ta biết rằng đã có biết bao nhiêu nhà gián giáo dựng trẻ con điều rất sai lầm, nhưng họ không bao giờ nhận biết hoặc thừa nhận những sai lầm của mình.